Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là cô sẽ không dám làm vậy, thôi thì cứ để như bây giờ đi. Dù sao huyết ngài cũng đâu thể làm tổn hại tới cô. <cười> Bà ta nhích mép cười cật, thầm chế giấu sự yếu đuối của con người. Vì lợi ích của bản thân mà có thể hy sinh nhiều người nhưng lại không thể... Nhưng lại không thể bị lợi ích của nhiều ngày Mà hy sinh bản thân mình Bồn mặt tôi tối sầm lại Lặng lẽ đứng dậy Trượt dòng điệu cợt nhà của bà lão Tôi... tôi sẽ làm vậy Gì chứ Bà ta vẫn chưa kịp nhận Thức được câu trả lời ngắn gọn của tôi Tôi sẽ chấp nhận từ bỏ mạng sốc của mình Nếu như điều đó có thể bảo vệ Những người mà tôi yêu thương Thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Nói vừa giật cầu, tôi liền âm thầm rời đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì tôi chợt dừng lại. Bà có biết ai là người đã nuôi huyết ngài không? Cho đến bây giờ tôi vẫn nhất mực không tin là người vợ đã gây ra tất cả chuyện này. Đó là một người đàn ông... Ông ta tìm đến tôi với mục đích là chết người vợ mà ông ta đã từng đầu ấp vai kẻ và cũng để có thể đi theo tình nhân của ông ta. Nhưng gã đàn ông độc ác đó không ngờ rằng huyết ngại là một loại không thể bị khống chế. Vì vậy mà vô tình mà cô tình nhân của ông ta Cùng với đứa con trong bụng đều phải chết mà không rõ lý do Ngay cả vợ hắn cũng không thể thoát khỏi cửa tử Tất cả cũng tại vì một gã đàn ông không ra gì <cười> Bà lão cười lớn trước nỗi tuyệt vọng của hai người phụ nữ xấu xố Tôi từ từ quay đầu lại Nhìn về phía bà ta Ánh mắt có chút rào độc Khi thấy cảnh tượng bé gái vừa rồi đang ngồi lên cổ của bà ấy Đôi bàn tay chỉ còn là khúc xương đỏ ao đang bịt mắt của bà ta lại Nhưng có lẽ bà lão không hề biết đến sự hiện diện của cô bé mà tiếp tục cười trong điên dại Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà mục nát đó Trong tâm trí luôn hiện hữu câu nói của bà lão điên kia Không lẽ chỉ còn có cách đó Cứ như vậy tôi mới đi trong vô thức Biển luôn lầm và một câu hỏi mà tôi chưa biết chắc Được đáp án của nó Tôi nên tin câu chuyện bà lão đó kể Liệu lời nói của bà ta có bao nhiêu phần là sự thật Tôi bước đèo trên đoạn đường dài Trong đầu luôn suy nghĩ đến chuyện mông lung Không biết tôi đã ra khoảng ngôi làng kia từ lúc nào Chỉ biết ngay trước mặt tôi lúc này là con đường lớn của thị trấn Người người tấp nập qua lại, náo nhiệt như ngày hội. Người mặt luôn chăm chú nhìn dòng người qua lại, thân ảnh nhỏ bé của tôi bỗng trở nên lạc lõng giữa dòng người ngoài kia. Thủy án, trong lúc không biết bản thân nên làm gì, thì bỗng nhiên từ phía sau cất lên một âm thanh quen thuộc. Tôi vội vã xoay người lại vừa thấy gương mặt lo lắng của anh đang nhìn tôi. Trên gương mặt góc cạnh của anh vẫn còn xót lại vài giọt mồ hôi chưa kịp hóng khô. Em có biết là anh rất Anh dường như trở nên mất bình tĩnh Định lớn giọng giáo huấn tôi một trận Nhưng mà đã bị tôi cắt ngang Bởi cái ôm siết chặt Tôi vội mặt vào ngực anh Cố kiểm nén để không cho bản thân rơi nước mắt Cánh tay vòng qua eo anh ngày một siết chặt hơn Tưởng chừng như sợ anh sẽ biến mất Em có sao không Anh có chút bất ngờ về hành động mạnh bạo của tôi Làm ơn hãy cho em ôm anh một chút Chỉ một chút thôi em thực sự cảm thấy mệt mỏi sau những chuyện đã và đang xảy ra Và cầu xin anh đừng hỏi em thêm bất cứ điều gì Giọng nói của tôi nhẹn lại như đang cố kiểm nén cảm xúc lúc này của mình Thuộc anh sẽ không hỏi gì nữa Anh nhẹ nhàng ân cần đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi Thời gian dường như trôi chậm lại Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực của anh người đó là sự ấm áp mà chắc chắn có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên tại một quán trọ cổ kính nằm ở phía cuối của thị trấn nghe chuyện hot nhất tại đọc